Chương 26 Làm thí nghiệm dưới hành lang ngầm à Mỗi lần đi qua thì quan kiện đều bị đau dữ dội yasuzaki khéo léo nêu ý kiến Còn quan kiện khi nói về bố trí thí nghiệm đêm nay Thì anh chưa có nói gì Trước đó giáo sư Nhiệm Tuyền cũng đã có ý can ngăn Lúc này ông cảm thấy ngạc nhiên Vì ông từng sang Nhật tiến tù mấy năm Nên hiểu khá rõ về lề lối của giới khoa học Nhật Bản Việc nhân viên cấp dưới như cô Satiko dám ăn nói trái ý ông chủ thì gần như là bị cấm tiệt. Quả nhiên vẻ mặt ông Yama vốn nghiêm nghị thì lúc này lại càng lạnh lùng. Kikuchi nói gay gắt, chức trách của cô và Suyaki là phiên dịch và hỗ trợ công tác chứ không phải là lên kế hoạch thí nghiệm. Tiến sĩ Toyokawa thoáng có nét hể hạ khoái trá và rất khó nhận ra. Anh ái ngại cho Satiko, nhưng cũng cho là cô rước vạ vào thân. Theo đuổi Yasuyaki đã lâu, đến nay vẫn chưa giành được trái tim của cô. Xem chừng khó bề thành đôi nữa, nên anh dần thấy hậm hực. Với phong độ ngời ngời và vị trí thầy thuốc ngoại khoa của mình, thì thời gian và công sức theo đuổi Satiko có thể khiến anh vơ được hàng tá người đẹp rồi. Nhưng anh lại là người có cá tính mạnh, hiếu thắng, nhọc nhằn theo đuổi, Mà vẫn không đạt được kết quả, điều này lại càng khiến anh quyết tâm hơn. Nhưng anh vẫn không thể thuần phục nổi Yasuyaki, xinh đẹp hiền diệu. Cô ta lấy đâu ra lắm ý kiến như thế? Có lẽ chỉ nên ngọt ngào, lạc mềm buộc chặt thì mới chinh phục được nàng. Toyokawa chợt nảy ra một ý định rất dễ thương. Anh bước đến bên cô, lần này cứ để anh xin lỗi tiến sĩ Yama hộ em. Anh đoán rằng Satiko sẽ cảm động, rôm rớm nước mắt. Nhưng cô chỉ hơi mỉm cười gật đầu tỏ ý cảm ơn. Quan kiện bỏng cất tiếng. Xin cảm ơn cô Yasuyaki và giáo sư nhiệm đã quan tâm. Nhưng tôi có cảm nhận rằng đào chỉ là tính tạm thời. Tôi có thể chịu đựng được. Anh không hiểu tiếng Nhật nhưng đoán rằng đó là nguyên nhân khiến họ phải tranh luận. Nữ tiến sĩ Chiba nói Chúng tôi cũng rất khó khăn khi đưa ra quyết định này. Đó cũng là phần ép nài anh Kiện vì chúng tôi nhận ra rằng cho đến giờ dường như anh Kiện chỉ bị đau trong trường hợp nhất định nào đó. Ví dụ như khi đến hiện trường cũ của hai vụ án mạng gần đây. Nhưng tại sao khi xuống tầng hầm thì anh cũng bị đau? Cho nên chúng tôi hy vọng rằng có như thế anh Kiện có thể nhìn ra một điều gì đó. Rất có thể các thiết bị sẽ ghi được trường năng lượng đặc biệt Và sẽ có được sự phát hiện mới Lúc mọi người chuẩn bị cho thí nghiệm Quang kiện nói nhỏ với Satiko Cảm ơn em đã quan tâm Em đã bị phiền hà vì chuyện này Yasuyaki Satiko nói Anh thật can đảm Hãy chú ý, trụ cho vấn Quang kiện thấy ấm lòng Anh gặt đầu rồi nằm lên trên giường thí nghiệm Thí nghiệm kiểu vô mục đích thế này Đến bao giờ thì mới hết Bao giờ mới gọi là có tiến triển Khi đã bị thôi miên thì lại là đi chơi vơi trong bất tận Đi tìm lấy cơn đau Hoặc là đi vào cái hành lang dài và tối Nhìn thấy cái xác tương lai Tôi phải nhớ là Thí nghiệm đêm nay được làm ở cái hành lang dài và tối Họ thao tác nhanh thật Mình đã đứng ở ngay hành lang Khi cơn đào quen thuộc ập đến quan kiện thầm nguyện rủa Dân thí nghiệm Anh vừa hô lên vừa chật vật bước đi trong hành lang Như phải hoàn thành một cái sứ mệnh Đúng thế Tìm ra hung thủ sát hại thi gì Là sứ mệnh của anh Đương nhiên là cả chữ Văn Quang Và cả Gia Ma, Sunateru Hoàng Quán Hùng Cha của Satiko Và nhân viên bảo vệ người Nhật chưa biết tên nữa Có bao người đã phải đau xót Vì mất người thân So với sự đớn đau thể xác của mình Phải chịu thì ai sẽ khốn khổ hơn ai Có lẽ ý chí Đã chiến thắng được đào đớn Anh đã thấy khá hơn nhiều Anh chú ý nhìn về phía trước Để tìm thứ ánh sáng mờ nhạt Và chiếc giường hiện lên Còn đồng đốm nhỏ xíu Vẫn dẫn đường cho anh bước vào cửa địa ngục Anh chạy lên Dần nhìn rõ thấy cái giường Đúng như hồi nọ anh đã nhìn thấy Ở nhà giải phẫu cũ Tấm áo trắng ở dưới thân thể loang lổ bẩn Anh chạy đến Sát tầng nơi Vẫn không thể nhận ra khuôn mặt người ấy Cái ảo giác này thật kỳ quái Không nhìn rõ người Nhưng các chi tiết thì đều rất thật Kể cả cánh cửa sắt đen xỉn phía sau giường cũng rất là rõ Anh nảy ra ý định phải mở cánh cửa này Hình như đây là một sứ mệnh Anh chỉ khẽ đụng vào, cửa đã sập xuống ngay Phía trước lóe lên sáng chối khiến anh phải nhắm mắt Hay là cảnh tượng này đã khiến anh không muốn mở mắt Sau cánh cửa là một loạt giường sắt Đều có người nằm trên đó Áo trắng bên dưới họ đều trắng tinh không có thấy máu me tanh tử nhưng vẫn còn ghê rợn hơn cả cảnh ở hiện trường thi di và văn quang bị giết hại. Bóng một trong những người nằm đó ngoảnh mặt lại, khuôn mặt mà ngày nào anh cũng có thể nhìn thấy ở trong gương. Anh đưa tay bưng mắt, mình nhưng lại thấy trong tay có một vật gì đó bèn dơ lên mà nhìn, chỉ thấy vật đó lé lên, chói mắt khi giao thoa với một tia sáng. Dừng lái dừng lái dừng thí nghiệm. Giáo sư nhiệm và cô Satiko đồng thời hô lên Hôm sa hôm nay sao vậy? Anh ra lệnh chỉ huy ở đây Ông già mà không muốn thế nhưng cũng hiểu là có vấn đề khẩn cấp nên gật đầu Chibi và Toyoko... Toyokawa nhanh nhẹn gỡ các điện cực và dây dẫn trên người của quan kiện Satiko dùng khăn giấy lau mồ hôi trên mặt quan kiện và áp hai cục bông gòn tẩm cồn vào thái dương của anh Mùi còn quen thuộc và thái dương, tê mát, khiến Quang Kiện đã tỉnh ngay. Thi gì? Satiko thì cô vẽ mặt nghiêm nghị gọi. Quang Kiện? Rồi nói với giáo sư nhiệm, phản ứng của anh ấy hôm nay hình như là dữ dội hơn trước đây. Khung cảnh này rất quen thuộc, cách đây không lâu, nữ nhân viên thí nghiệm thanh tú xinh đẹp này là người mà anh rất yêu. Anh lại thấy đau, cơ mặt anh lại giật giật, không thể nán lại đường hầm này nữa tiến sĩ yama nên mà quyết định đưa anh ấy về trung tâm nghiên cứu anh ấy lại bắt đầu đau đây này yasuyaki satiko khẩn cầu Chiba và toyo kava đưa mắt nhìn nhau rồi lại cùng nhìn ông yama ông đàng miếm đồ mồi hơi rung rung ông đang cố tìm ra sự thăng bằng giữa quyền quy và lòng khoan dung kikuchi bỗng lớn tiếng cuộc thí nghiệm chưa kết thúc không ai được tùy tiện tất cả phải nghe lời của ông yama Cô Gia Suyaki, ngày mai không cần đến đây để làm việc Giáo sư Nghiệm nói Làm bừa à Rồi nói to Có lẽ ngày mai tôi cũng không cần đến đây nữa Mọi kinh phí của các vị tôi sẽ trả lại hết Không nên nóng nảy Xin giáo sư Nghiệm hãy thứ lỗi cho Ông già ma nhìn Quang Kiện đang thở gấp gáp Tay ông cũng bắt đầu rung rung Có lẽ ông rất đau đớn Anh Quang Kiện, anh đã nhìn thấy những gì? Quang Kiện khẽ nhắm mắt Một loạt dương sắc lại lướt qua Lại sẽ có người bị giết Và giết nhiều lắm Có lẽ chẳng ai Trong chúng ta thoát chết